anh ta không thích phụ nữ, vì thế trước bạn anh ta hãy làm ra vẻ của một cô trò nhỏ sẽ tốt hơn. Hoạt bát một chút, luôn tỏ ra nũng nịu sẽ tốt hơn là chu đáo hiền thục. Đột nhiên Ô Dụ Hàm nói: "Ví dụ như vừa rồi chẳng hạn, lẽ ra cô nên nói cô không biết chỗ đó và cần anh ta đến đón cô." Xuân Vị Chi sửng sốt nhìn anh ta. "Anh đang giúp tôi?" ra điều mà cô muốn nói nhất đó là thưa anh, anh cố tình nâng hại tôi có phải không dường như ô dụ hàm đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô, anh khẽ cười nói không cần phải lo lắng đâu điều khác biệt lớn nhất của tôi so với cô là từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nói dối tôi quen với Dương Lôi hơn chục năm rồi tôi nghĩ tôi hiểu anh ta hơn cô Trương Tị Chi vẫn nhìn Vũ Dụ Hàm với vẻ không thể nào hiểu nổi. Sao? Cảm động rồi à? Có phải thấy tôi rất vĩ đại không? Rõ ràng là bản thân cũng có cảm tình với cô, thế mà là nghĩ cách để cô theo đuổi một người con trai khác. Vũ Dụ Hàm khẽ cười hỏi. Chắc hẳn, cô đang đoán xem tôi đang định gái bẫy gì với cô phải không? Trương Tịnh Chi không biết phải trả lời thế nào, cô nhìn anh ta với việc khó Cô nhìn anh ta với vẻ khó xử Đúng thế, tôi thực sự không có ý tốt đâu Anh ta cười Tôi nói cho cô biết cách làm thế nào nhanh chóng theo đuổi được dương lôi Nhưng tôi hoàn toàn không phải chịu thiệt thòi để chúc phúc cho hai người Tôi đang chờ xem cô bị ngã, ngã thật đau Sau đó thì quay đầu trở lại ha ha đến lúc đó cô sẽ phát hiện ra rằng Tôi đang sang sộng cánh tay chờ cô nhào vào lòng tôi Trương Tị Trì cảm thấy rất xấu hổ vì một chút cảm động vừa gọn lên trong lòng Anh ta không hợp với cô Cô càng đến gần anh ta Cô sẽ càng hiểu về câu nói này của tôi Sao anh lại lại thích tôi Anh cũng đã thấy tôi chỉ giả vờ ngư mì liền tục mà thôi Ý tôi là tôi không hiểu mình có điểm gì hấp dẫn đối với anh À tôi chỉ muốn biết suốt cuộc là anh thích tôi ở điểm gì buồn rượu hàm cười Tôi nói rằng tôi thích cô à Trương Tị Chi cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện rất thẳng thắn với người đàn ông trước mặt bề đầu này Anh ta nhìn cô Có thể tôi chỉ thấy tò mò thôi Tôi biết cô hoàn toàn không phải là thục nữ Mặc dù vẻ bề ngoài của cô rất giống với một thục nữ Nhưng tôi biết là cô không phải như vậy Vì thế tôi mới nảy sinh sự tò mò Tò mò muốn biết xem dưới lớp áo ngoài kia là gì Trương Kỳ Chi sững sò dưới lớp ảo ngoài là gì bản thân cô liệu có biết không Cô Dụ Hàm thấy vẻ sững sò của cô tưởng rằng cô nghĩ theo chiều hướng khác nên khẽ cười giải thích À lớp ảo ngoài mà tôi nói tới là cái vẻ thuộc nữ vẻ ngoài của cô đó chỉ là một ví dụ không phải là lớp quần áo ngoài thực như cô nghĩ đâu Anh ta ghé lại gần và đùa Tuy tôi cũng rất tò mò Với hàm ý khác Trương Tịnh Chi Giận dữ nhìn anh ta Nghĩ không hiểu vì sao Mình lại có thể nhìn nhầm đến thế Vừa rồi lại còn cho rằng anh ta lịch lãn Anh ta rõ ràng là một gã lưu manh Khi tiêu, tiêu tiêu Tiến vào phòng làm việc Thì Vương Nghị đang xem tập báo cáo tài chính dành cụ Thấy cô vào Anh ta không ngừng đó lên Mà chỉ dâu tay ra hiệu cho cô ngồi xuống Đàn ông khi chăn chú vào công việc có lẽ là khi trông họ có sức hấp dẫn nhất Tiêu Tiêu nghĩ Nhìn những đường nét đứng cọp của Phương Nị những lời nén lại trong lòng từ lâu của cô chỉ trực bật ra Không được, mình không được hỏi Đây là nơi làm việc Chỉ nên nói về công việc Làm sao có thể nói đến chữ dinh tư của ông chủ được Tiêu Tiêu cảnh tháo mình Chọn lý Tiêu cũng nghiêng đầu lên nhìn Tiêu Tiêu đang người suy nghĩ. "Này, Sở Lý Tiêu." Above Tiêu Tiêu giật mình định lại, vội ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn Phương Nghị. Phương Nghị nhíu mắt, ném chiếc bút trong tay xuống bàn, ngả người về phía sau. "Sở Lý Tiêu, hôm nay cô rất không tập trung. Xem ra những lời tôi vừa nói như cô đã không nghe." "Xin lỗi ạ." Tiêu Tiêu có phải biết lỗi, điều này chẳng giống với tác phong buồn có của cô Vì từ trước đến nay cô luôn là một người có kinh nghiệm và trách nhiệm với công việc Không hiểu vì sao hôm nay lại mắc phải sai lầm sơ đẳng đến vậy Không lẽ cô đã bị sở dương làm cho phát điên lên Tôi sẽ đem những thứ này về nhanh chóng nộp cho anh một bản bằng và chi tiết nhất Tiêu Tiêu cầm tập tài liệu trên bàn lên và đi ra ngoài Khi đến cửa, cô không kìm nén thêm được nữa Do so dụng một lát, quay người lại hỏi Thưa sếp, xin hỏi anh một câu có được không? Phương Nghị không đáp mà chỉ khẽ gật đầu Anh thực sự sẽ quay lại với sở dương sao? Phương Nghị lặng lẽ nhìn tiêu tiêu Cho tận tới khi cô bị ánh mắt của anh ta Làm cho tay chân lúng túng Mới hạ sọ hỏi lại Đề ý trợ lý, trước hên hãy trả lời cho tôi một câu này đã Cô hỏi câu đó với lập trường nào vậy? Với tư cách là trợ lý của tôi hay là bạn của Sở Dương? Tiêu tiêu cười, cô lấy lại tác phong của một trợ lý thảo phát sầu kinh nghiệm Tôi hiểu rồi Cô dự tập tài liệu trong tay lên Bản phân tích báo cáo sẽ được nộp cho anh ngay chiều nay Khi quay người bước đi, nụ cười trên môi Tiêu Tiêu lập tức thay bằng vẻ khác hẳn Là ai định giỏ trò này với tôi à? Hừm, xem ra mình thực sự phải giúp giỏ dương một tay rồi Holly nhìn thấy Tiêu Tiêu mỉm cười rất vui vẻ, vội xa nến đùa Này, xếp tăng lương cho chị à? Tiêu Tiêu lắc đầu Đâu có, chỉ là vì tôi nghĩ tới một trò hay thôi Ồ thế sao? Polly càng tiến lại gần với vẻ hiếu kỳ và hạ thức dọa hỏi. Gần đây có kết thêm được bạn mới nào không? Nếu có, mọi người cùng nhau đi chơi. Tiêu Tiêu đáp rất sảng khoái. Được thôi. Sau giờ làm, Tiêu Tiêu lái xe trở về nhà một mình. Khi xe vẫn còn chưa kịp nổ máy thì đã có người gõ ngoài cửa xe. Hạ ký xe xuống nhìn. Thì ra đó là cảnh sát giao thông, người mà Tiêu Tiêu hiện giờ không muốn gặp nhất. Đề nghị cô cho kiểm tra giấy tờ xe. Anh chàng cảnh sát mắt đi hí, nói rất khách khí. Tiêu Tiêu quay mặt đi và hít một hơi thật sâu, rồi mới mỉm cười nói về tay cảnh sát. Tất nhiên là được rồi, tôi rất bình hạnh. Nhưng trước khi tôi xuất trình giấy tờ liệu có thể hỏi em một câu được không? Vì sao anh lại yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ xe? Thứ nhất, chỗ này hoàn toàn có thể độ xe được, tôi không vi phạm luật. Thứ hai, ở đây không có vạch đường, vì thế tôi cũng đâu có đèn lớn lên vạch. Thứ ba, tôi vừa mới mở cửa xe. Nếu nói rằng tôi lấy xe quá tốc độ, e rằng hơi sớm. Ít ra thì anh cũng phải nhầm cho tới khi xe tôi lăn bánh rồi hẹn chặn lại chứ. Anh xem tôi nói có đúng không? Anh xem lý do yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ xe là gì? Liệu có thể cho tôi biết trước được không? viên cảnh sát giao thông chắc chắn không thể ngờ Tiêu Tiêu đột nhiên lại nói ra một lối lốc câu như vậy Nên có vẻ lúng túng Lúc này anh ta cũng nâng buồn cười Và cô mỉ môi né lại Nên đôi mắt cô đã nhỏ Bây giờ càng trở nên ti hí hơn Giọng của Tiêu Tiêu cao dần Tôi đã tham gia lớp bồi dưỡng gì đó của các anh Hơn nữa Anh là người cảnh sát giao thông thứ bảy yêu cầu tôi xuất trình dưới tờ xe trong tháng này rồi. Anh có thể cho tôi biết lý do không? Chẳng lẽ vỏ ngoài xe của tôi có sơ làm chữ, tí phạm luật giao thông? Xe của tôi có vấn đề hay sao? Hay là con người tôi có vấn đề? Viên cảnh sát cuối cùng đã không nín đồ bật cười thành tiếng. Mai từ khi nhìn thấy vẹt giận dữ trong mắt Tiêu Tiêu mới thôi cười. Liếc biển xuống xe của Tiêu Tiêu một cái rồi quyết định nói thật. Không phải là xe của cô có vấn đề, mà là biển số xe. Mọi người đều biết, chủ nhân của biển số xe này là người đã cưỡng hôn số 3528 trên đường. ha <cười> ha nhân viên cảnh sát giao thông cũng là những người thích tò mò, đúng không? 3528, là bên cảnh sát có tên là Tường Thư Thư Tiêu Tiêu nhìn thấy viên cảnh sát cười tít vào mắt, mới hiểu vì sao gần đây cô liên tục bị các nhân viên cảnh sát chặn lại và nghiêm mặt yêu cầu xuất trình giấy tờ. Hạch sách tới cả nửa tiếng đồng hồ Thì ra mọi người đã coi cô Như động vật đến tham quan Để thỏa mãn tính tò mò của mình Tiêu tiêu cũng không nhịn được cười Cô đặt kiểu tay lên cửa sổ xe Ngón tay khẽ áp lên môi Trước mắt tiệu đà về viên cảnh sát Bây giờ thì Lòng hiếu kỳ của anh đã được thỏa mãn rồi chứ Anh ta gật đầu Vậy anh chàng 3528 đến giờ đâu Anh có biết không Anh ấy đã được điều về chi đội rồi Bây giờ không cần phải chứng giác nữa Anh ta nói mắt nhìn đồng hồ Bây giờ vẫn chưa hết giờ làm việc Chắc anh ấy vẫn đang ở tòa nhà làm việc của chi đội đấy Ở chỗ khác anh Liệu còn có bao nhiêu người cũng tò mò Muốn biết về tôi như anh Tiêu Tiêu mỉm cười hỏi Anh chàng cảnh sát Anh chàng cảnh sát cười ngợ ngùng Tôi cũng không biết Tôi cũng không biết là vì khi tôi tới chỗ làm việc của chi đội cũng nghe người ta bàn tán về chuyện này Đó đấy chứ, tin này bay nhanh thật đấy đến tận chỗ chi đội rồi Thế trụ sở chi đội của các anh đạt ở đâu? từ tiêu hỏi Trụ sở của đội cảnh sát giao thông thành phố trông thật oách trước vào nhà cao tầng có một khoảng sân rộng đủ chỗ cho 7-8 sân móng rổ Có tiền đấy Tiêu tiêu ngầm đóng lên Nhìn tòa nhà cao sửng sững của đội giao thông Và thầm kêu lên như vậy Tiền của để xây lên tòa nhà này Có lẽ cũng có một phần đóng góp của mình đây Vì cảnh sát giao thông Đã từng viết cho tiêu tiêu không ít vé phạt tiền Độ xe ở một nơi dễ đặc vào mắt nhất trước sân Tiêu tiêu mở cửa bước xuống Rồi đứng dựa vào xe Cố tạo ra một vẻ đẹp và thú nhất Nghĩ một lát Cô cảm thấy như thế vẫn chưa đủ Nên nhìn răng cởi chiếc áo khoác ra rồi lấy lại tư thế lúc trước chiếc xe màu đỏ một cơ thể hưng hực lửa được ôm ở một chiếc váy bò sát người màu đen một mái tóc xoăn bồng bềnh chảy xuống đôi vai mềm một đôi chân dài trong đôi bốt ra bò gót nhọn tất cả được tôn thêm chiếc màu sáng của tà nhà và trở thành một bức tranh cực kỳ sinh động bây giờ đúng là lúc hết giờ làm từng tốt, từng tốt nhân viên, cảnh sát giao thông trong sát phục hoặc thường phục bước ra khỏi tòa nhà. Chẳng có đôi mắt nào không lướt qua tiêu tiêu, rồi lại nhìn lên tấm biển xe ở phía trước, miệng tùm tìm, cười để ý vị. Cũng có những người không rõ, cứ chân chăn nhìn vào tiêu tiêu. Thế thế, người đi cùng liền ghé sát vào tay người ấy thì thầm điều gì đó có vẻ rất bí mật. Nghe xong người ấy, mắt sáng lên, tỏ ý đã hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nhìn đi, cứ nhìn nữa đi Nụ cười trên môi tiêu tiêu Càng trở nên ngọt ngà quyến rũ Hôm nay, bà cô này sẽ cho mọi người Nhìn chán thì thôi Chẳng phải tò mò mình biết sao Vậy thì cứ nhìn cho đã Lúc ấy, tưởng tư thừa Vẫn còn đang sắp xếp lại đống hồ sơ bỗng thấy đồng nghiệp tiểu lý chạy vào Với vẻ mặt rất hưng phấn Tư thừa, mau, mau lên Cô gái mang họa ấy đến rồi kìa Cậu, cậu Đúng là cặp vận may lớn rồi Thế cứ có chút kích động là tiểu lý lại nói năng thiếu lý loát. Tưởng tư thừa không hiểu cô gái gây tay hoại nào nhỉ. Tiểu lý nhìn hiệu bộ của tưởng tư thừa càng cuốn quyết hơn, rồi kéo mạnh thử tay tư thừa tới bên cửa sổ chỉ xuống dưới sân, miệng hét lên. Cậu nhìn xem, cái cô cựng hôn cậu ấy. Qua lớp cửa kính cửa sổ, tưởng tư thừa nhìn thấy tiêu tiêu bên chiếc xe trong dáng điệu như một người mẫu. Tòa nhà có phần hơi cao, từ trên cao nhìn xuống, không thể nhìn thấy nét mặt của cô ấy, mà hình như chỉ thấy được là cô ấy đang mỉm cười, gật đầu với tất cả những đồng nghiệp của anh đi ngang qua đó. Ôi, thân hình quá tuyệt vời, thế mà cậu còn dám nói, cậu và cô ấy không có quan hệ gì, cậu... Tiểu lý kêu lên, quay lại khi thấy tư thừa, vô vụ chiều ảo khoác, rồi chạy như lão ra khỏi cửa. Khi chạy gần tới cửa lớn của tòa nhà, Tưởng tư thừa đi chậm lại Cô ta mặc gì thì có liên quan gì đến mình Cô ta cố tỉnh nước mắt đưa tỉnh Thì có liên quan gì đến mình Có ảnh hưởng gì tới mình đâu Nhưng vì sao cho lòng mình Bỗng nhiên lại thấy giận đến thế Có thể người mà cô ta đang chờ Không phải là mình Nhưng sao khi nhìn thấy giáng điệu ấy Mình lại kích động đến vậy Tư thường nghĩ Rồi cố làm ra vẻ thật bình thường Bình tĩnh nghi ra Khi đi tới bên Tiêu Tiêu, anh cố tình nhìn thẳng về phía trước, chẳng cần để ý đến xung quanh, một bước rồi hai bước. Tiêu Tiêu vẫn không gọi anh, còn anh cuối cùng không né được nữa, đành lùi bước trở lại bên Tiêu Tiêu, khát cằm những mày hỏi. Cô không lạnh hay sao hả? Để thu hút cái nhìn của người khác, cô phải bỏ cả áo khoác ngoài ra cửa. Tiêu Tiêu nhìn thấy cằm lông mày của tướng Tiêu tư Thừa, mỗi lúc một thêm cau lại thì lại càng nở nụ cười ngọt ngào hơn. Tôi không mặc áo khoác là vì muốn cho đẹp Nhưng còn đồng chí 3528 Đồng chí cũng cầm áo khoác trong tay Đồng chí làm thế là vì sao vậy? Tưởng tư thừa cúi đầu nhìn Lúc ấy mới phát hiện ra Chiếc áo khoác vẫn còn đang bị anh cầm chặt trong tay Và quên chưa khoác lên người Bây giờ nghe những lời chân trọc này của cô Mặt anh nóng bừng lên Và khi ngừng đầu lên Thì khuôn mặt ấy đã nhộn một màu đỏ của sự giận dữ Tiêu tiêu càng cảm thấy buồn cười Cô đâu có nói ra những lời quá đáng Thế mà không hiểu vì sao Anh chàng này lại lập tức đỏ như tông luộc Thì kia Kể ra da mạng anh ta cũng mỏng thật đấy Như thế không biết có còn là đàn ông Trong cái xã hội ngày nay không nữa Cô đang nghĩ treo thêm mấy câu Thì bỗng nhiên thấy mũi ngừa ngáy Một cái hát hơi bật ra Thời tiết có phần lạnh thật Tiêu tiêu lập tức cảm thấy sống mũi cay cay Tưởng tư thừa nhìn tiêu tiêu bằng con mắt lạnh lùng Những câu của mắng định nói ra Nhưng không sao nói nổi Thế rồi bộ nhiên anh bước tới Khoát chiếc áo khoác của mình lên người cô Mà chẳng kịp suy nghĩ gì Trời lạnh như thế này Có cần phải như thế không Giọng nói của tưởng tư thừa cố làm ra vẻ lạnh nhạt Tiêu tiêu thấy thế Vội đưa tay ra ngăn lại Cảm ơn Không cần đâu trong xe của tôi có Những từ còn lại chưa kịp nói hết thì đã bị ánh mắt có phần giận dữ của tưởng tư thừa ngăn lại. Không từ chối nữa mà để mặc cho từng tư thừa khoác áo lên cho mình. Tưởng tư thừa thầm tức giận thay cho hành động của mình. Không biết vì sao lại nghĩ đến chuyện khoác áo cho cô ta nữa. Cô ta thích khỏe khoang tên hình của mình. Ở đây thì có liên quan chỉ đến mình đâu cơ chức. Nghĩ như thế, mặt của anh lại càng đỏ lượng hơn và cơn tức giận trong lòng lại càng lớn hơn. Vì thế mà ánh mắt nhìn Tiêu Tiêu cũng có phần lạnh lùng hơn. Tiêu Tiêu ngược lại chẳng thèm để ý đến điều đó mà chỉ mỉm cười. Cô đến đây làm gì thế? Tưởng Tư Thừa lạnh lùng hỏi. Tiêu Tiêu nhủn vai. Đến tìm anh. Mặc dù đã có đáp án sẵn trong đầu, nhưng nghe Tiêu Tiêu trả lời như vậy, chống mực của Tưởng Tư Thừa càng gặp nhanh hơn, đến cổ của anh cũng đỏ bừng lên theo. Nhưng tuy trong bụng thì mừng thầm, anh vẫn cứ hát cằm lên hỏi. Tìm tôi có việc gì? Tìm anh có việc gì à? Mồm Tiêu Tiêu nhắc lại câu hỏi của Tưởng Tư Thừa với vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng đầu cô thì lại nghiêng về một bên và mỉm cười tình từ với tất cả những người đi ngang qua đang nhìn họ. Tưởng Tư Thừa nhìn theo ánh mắt của Tiêu Tiêu, chỉ thấy những đồng nghiệp của mình đang nhìn hai người và nói những nụ cười rất thích thú. Vì thế không tiện để lộ vẻ tức giận Mà chỉ gật đầu với họ một cách cứng nhắc Cô quen bọn họ à Anh hỏi Chẳng phải họ đây là đồng nghiệp của anh sao Cô trả lời Đồng nghiệp của tôi thì có liên quan gì đến cô Thật gì mà cô phải cười ngọt ngào như thế Anh lại hỏi Trong lòng hơi có chút ghen tuông Lúc đó tiêu tiêu mới mỉm cười quay lại Nhìn tưởng tư thừa Thì để làm đẹp bạn anh chứ sao Bây giờ thì anh thấy hãnh diện rồi chứ <cười> Hãnh diện anh đâu, cảm, anh đâu có cảm thấy hãnh diện Hơn nữa trong lòng lại còn cảm thấy một cơn giận dữ Khó gọi thành tên thì đúng hơn Tôi đến tìm anh Là vì muốn nhờ anh giúp Tổ chức cho tôi một cuộc gặp mặt tại đây Cuộc gặp mặt Tưởng tự thường ngạc nhiên Đúng thế Một cuộc gặp mặt Tiêu tiêu cười hích hích đáp lại Để cho đồng nghiệp của anh nhìn cho non e đi Kẻo họ lại cứ chặn tôi trên đường Khiến tôi hệ cứ nhìn thấy cảnh sát giao thông Là lại thấy cái đầu của mình to lên Họ, họ đứng chặn xe của cô Trong lòng anh cảm thấy có phần hối lỗi Trong lòng anh cảm thấy có phần có lỗi Không ngờ lại chảy giận Không ngờ lại xảy ra chuyện này Tiêu tiêu vẫn cứ cười dặn rỡ như vậy Nhưng tưởng tư thừa lại thấy được vẻ sợi dữ trong đó Có phải cảnh sát các anh đó rất vô duyên phải không? Hay là ở đây anh rất nổi tiếng Tôi cũng có làm gì anh đâu Cứ coi như là tôi hôm ấy tôi đã không đúng Không nên đùa với anh Nhưng cuối cùng thì cũng không phải là tôi chủ động chạm vào anh Anh hoàn toàn có thể tránh được cơ mà Đúng không? Không, không phải tôi Mà có người nào đó đã đẩy tôi Tưởng tư thừa không tìm được bèn điện hộ Thôi được, cứ cho không phải là anh Thì cũng không phải là tôi cỡ hôn anh đúng không? Thế tại sao anh phải làm để cho tất cả mọi người để biết chuyện? Hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một cái trạng khẽ Dù thế nào, anh cũng đâu có thiệt thói mất mát gì Tôi cũng, tôi cũng không hề nợ tiền anh, phải không? Đúng hôn đầu Tư tiêu nói liền một mạch thật đã Cô không hề để ý đến sắc mặt của tưởng tư thừa mỗi lúc một sáng lại. Từ tiêu tiến lại gần khuôn mặt đã có phần biến sắc ấy. Nụ hôn của anh cũng là giá quá nhỉ. Không biết thân gái này liệu có nên cảm thấy vô cùng minh hạnh không? Có cần tôi phải chịu trách nhiệm không? Tưởng tư thừa không ngờ sự việc lại thành ra nông nỗi này. Càng không ngờ đồng nghiệp của mình lại chận xét cô ấy lại để nhìn mặt. Sự tức giận của cô ấy Anh hoàn toàn có thể hiểu được Nhưng trong toàn bộ câu chuyện này Anh cũng chỉ là người vô tội Cũng đã có không biết bao nhiêu đồng nghiệp hỏi thăm Về sự kiện này rồi Và lần nào họ cũng làm cho anh đỏ mặt từ tận mang tay Đều là đồng nghiệp cả Họ cũng chẳng có ai gì Có bực tức cũng chẳng xong Nên anh đành mặc cho họ muốn đùa xác vì đùa Nhưng hôm nay nghe cô ấy nói Thì thấy rằng sự việc đã đi quá xa Thì thế cơn giận dữ của anh cũng nổi lên Có mấy đồng nghiệp khác của anh tiếp tục xếp vào tòa nhà cao tầng, trong đó có cả đội trưởng của anh. Phía sau tấm cực kính của ngôi nhà kia, còn có không biết bao nhiêu đôi mắt đang chăm chú nhìn vào hai người. Tưởng tư thừa cô nén cơn giận dữ, hẻ đẩy thân hình, càng ngày càng tiến lệ gần của Tiêu Tiêu, hạ giọng nói. "Cô chú ý một chút, đồng nghiệp của tôi đang đi gần đấy." Tiêu Tiêu cũng liếc, nhìn thấy mấy người đang đi đến gần. Nhìn cái mặt căng thẳng của tướng tư thừa Cô không nén được Nói lụng cười danh mạnh Tướng tư thừa vừa giữ ngờ một cái Thì tiêu tiêu đã xá lại Rồi đột nhiên ôm lấy cổ của tướng tư thừa Giữ chặt phía sau gáy của anh Xá sức kéo mạnh về phía mình Tướng tư thừa chỉ cảm thấy Một cái động chạm vô cùng mềm mại Không thể nào tạp xiết Lưỡi của cô ấy đưa ra Và lướt nhẹ trên đôi môi anh Giống như có một đợt sóng bỗng trào rớt trong lòng Tim đập rộn rãn Tưởng tư thừa thấy như có một tiếng nổ trong đầu Tưởng tư thừa cứ đứng đòi người ra quên mất chuyện các đồng nghiệp đang chăm chú nhìn mình quên cả người đội trưởng đang đi về phía họ anh chỉ còn cảm thấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt và tiêu tiêu Rồi không biết tới lúc nào đôi tay cứng đơ giữa trường của anh đã ôm chặt lấy thắt lưng mềm mại của cô Đây tích cực là đàn ông Tiêu Tiêu tự rùa thầm trong lòng khi cô cảm thấy đôi tay của từ Tư Thừa mỗi ngày một xếp chặt anh ta đã từ bị đọc chuyển sang chủ động Tiêu Tiêu cảm thấy có phần giả khóc giả cười anh ta có thật là tràn cảnh sát giao thông hay xấu hổ đó không một lúc lâu sau Tiêu Tiêu mới hồn hèn đẩy Tướng Tư Thừa ra nhìn đôi mắt có vẻ mơ hồ của anh ta thì càng cảm thấy buồn cười Tướng Tư Thừa vẫn như đang chìm trong nụ hôn nóng bỏng vừa rồi Một lát sau mới lấy lại được vẻ bình thường và mới nhìn thấy gián điệu đáp ý của tiêu tiêu cùng người đội trưởng quên cả việc phải bước đi của mình Người đội trưởng đối chính mắt chứng kiến một màn nóng bỏng như vậy cũng có phần hơi ngựa vội ho khẽ mây tiếng rồi để lộ vẻ nở cười nở không và lại tiếp tục đi theo con đường của mình Khi đi ngang qua hai người anh ta không quên vỗ vào vai tưởng tư thừa rồi là bộ lên mặt nói Được đấy cậu nhóc Làm được đấy, tiếp tục làm tốt rồi nhé Ừm, công việc đấy mà khuôn mặt tưởng tư thừa thoát đỏ bừng Phật đầu cũng không phải Lắp đầu cũng không đúng mã cho tới khi đội trưởng đi xa rồi mà anh vẫn không thốt được nên lời Tiêu tiêu phì cười Nghe thấy tưởng tư thừa Nhiến răng khẽ hỏi Vừa rồi, cô cố tình làm thế phải không Tiêu tiêu cố kéo dài giọng đáp Ôi anh hai Anh không định chụp mũ cho tôi đấy chứ Làm người thì phải có lương tâm một chút chứ Vừa rồi là ai đã ôm tôi chặt như vậy Là ai đã say mê đến mức Quên mất giờ dừng lại Anh hai này chắc anh học lặn rồi phải không Vì thế mới nhịn thò lâu như vậy chứ Cường cứ thừa tức tiên lên Chẳng cần để ý đến ánh mắt của người khác Anh mở cửa xe, đầy tiêu tiêu Giận sự nói Lên xe Tiêu Tiêu thấy anh ta tức giận thực sự Nên không dám chết học nữa Mà ngoan ngoãn lên xe Vừa ngồi xuống là bị tưởng Tư Thừa kéo ra Cô đi đuôi giày này mà dám lái xe à? Tiêu Tiêu không hiểu tôi giày này thì làm sao? tưởng Tư Thừa nhìn đôi giày gót nhọn 7-8 phân Mắt như muốn nhảy đông đóng Tôi thấy hình như cô chán sống rồi thì phải Cô vô trách nhiệm với mình thì sao? Ngồi xuống một bên Nói rồi, anh đẩy Tiêu Tiêu ngồi vào ghế phụ lái Còn mình thì ngồi vào vị trí người lái Này, có phải anh thích chiếc xe này của tôi không? Tuấn Tư Thừa không thèm để ý đến câu nói đó của Tiêu Tiêu Mặt anh đánh lại Anh đánh vô lăng rồi lái xe lao vút đi Tiêu Tiêu bám chặt lấy tay bị xe theo bản năng Này, đồng chí, anh lái xe quá tốc độ rồi đấy Này, đồng chí cảnh sát giao thông Các anh có thể lái xe quá tốc độ à? Tưởng tư thừa vẫn đánh mặt không thèm để ý đến Nhưng tốc độ xe cũng đã giảm dần Tư tiêu thở vào Liếc tưởng tư thừa một cái rồi lại gọi Đồng chí 3528 Tưởng tư thừa Tôi có tên là tưởng tư thừa Tưởng tư thừa đáp Thôi được Thưa anh cảnh sát tưởng Anh muốn lái xe đi đâu vậy Lúc ấy tưởng tư thừa mới quan sang Nhìn trâu tiêu một cái đáp Đưa cô về nhà Về nhà, lại đưa mình về nhà Lần này là lần thứ ba rồi Anh ta rất thích đưa mình về nhà sao Chẳng nhẽ phẩm chất của cảnh sát giao thông Bây giờ cao vậy Tiêu Tiêu rất tò mò Nhưng nhìn về mặt đã đỏ lại của Tướng Tư Thừa Cô đành phải nén lại Xe dừng lại trước cửa nhà của Tiêu Tiêu Tướng Tư Thừa đặt tay lên vô lăng Không nói gì mà cứ nhìn chăm chăm Về phía trước vẻ giận dữ trên mặt cũng đã biến mất thay vào đó là vẻ xấu hổ mợ ngùng trong xe yên tĩnh đến một kỳ lạ không biết có phải vì cửa tính xe cách âm rất tốt hay không tiêu tiêu thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thọ của từng tư thừa cô hơi nhơn đầu nhìn anh đôi môi miếm lại cô giấu một nụ cười tuy tưởng tư thừa cô làm ra vẻ không nhìn thấy nhưng sắc mặt mỗi lúc một thêm đỏ tiêu tiêu lại càng cảm thấy thú vị vì đó đó bây giờ sao lại còn có đàn ông hay xấu hổ như thế Tiêu tiêu hắng rộng thừa lên tiếng. Cảnh sát tưởng. Lúc ấy, tưởng tư thừa mới quay lại nhìn sang cô, ánh mắt anh lướt nhanh trên khuôn mặt của tiêu tiêu, nhưng lại cố tránh ánh mắt của cô, sau đó dừng lại ở phía trước mặt cô. Tiêu tiêu thấy anh ta không đáp lại, cũng cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh ta. Khi ngẳng đầu lên, vẻ mặt của cô có vẻ rất kỳ quặc. Lúc ấy, tưởng tư thừa mới sật mình phát hiện ra rằng, ánh mắt của anh đã vô tình dừng lại ở cô. Cô vẫn còn đang khoác chiếc áo của anh. Thì không cái quy nên nhìn từ chỗ của anh thì có thể thấy được cả một khoảng ngực trắng ngần. Khuôn mặt anh như thế đỏ lực lên, ánh mắt vội rời đi nơi khác, nhưng anh lại chẳng phải, nhưng lại chạm phải ánh mắt của Tiêu Tiêu. Anh bị giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Tôi tôi không phải là không phải là tôi cố ý. Tưởng tư thừa mất máy môn mãi mà không sao nó thành một câu trọn vẹn Cuối cùng tư thừa đã bị đánh mại hoàn toàn trước chàng cảnh sát giao thông trẻ đang bị dồn vào hoàn cảnh mặt đỏ đến tận mang tay Cô đã làm gì nhỉ và anh ta nữa anh ta đã làm gì nhỉ sao mà anh ta đã đói như vậy Nhìn thế tư, tư thở dài nói với vẻ bất lực Thưa cảnh sát tưởng anh đừng có đỏ mặt như thế nữa được không nếu không người khác nhìn thấy lại tưởng tôi làm gì anh Nghe câu nói này của cô Mặt anh càng đỏ Tươi tiêu thấy thì đành không nỡ Hình như món toàn thân anh Đá dối hết lên cả mặt Không biết liệu có xảy ra trẻo não không đây kim lại đồng chí kim lại đồng chí tưởng tươi thừa Thả lỏng ra, được chứ Nhìn tôi đây này Thở sâu vào, thở sâu như tôi ấy Hít vào, thở ra, ok Nhìn cô ấy Anh làm gì có dám nhìn vào mắt của cô ấy Nên là dù mắt và chiếc miệng của cô Nhưng Hãy cứ nhìn vào đôi môi đỏ mọc ấy Thì lập tức đầu anh lại nhớ tới cảm giác Khi tiếp xúc với đôi môi ấy Nó mềm mại và thơm tho vô cùng Trời ạ, không biết mình có điên không nhỉ Không rõ mình đã biến thành Một con người vô sỉ từ bao giờ Trong đầu chỉ toàn những chuyện linh kinh phì thế này Tưởng cứ cưa tự mắng mình Tiêu kiêu cũng phát hiện ra một điều là Mình càng nói với anh ta thì mặt anh ta lại càng đỏ. Từ thế, để tránh cho anh ta bị ý đứt động mạch. Tiêu Tiêu dứt khoát lựa chọn xuống khỏi xe. Tưởng cứ thừa thấy Tiêu Tiêu đột nhiên mặc cửa xe bước xuống, lại cứ tưởng rằng mình đã khiến cô ấy tức giận, càng càng thấy coi thường mình. Nên cúi đầu, cố gắng tìm con tim ngăn đập loạn xạ, sau đó cũng mở cửa ra khỏi xe, nhưng vẫn không rắn nhìn vào Tiêu Tiêu đang đứng đối diện, lưng dựa vào xe và cúi đầu xuống. Cảnh sát tưởng, tôi nghĩ giữa hai chúng ta đã không có ít sự hiểu lầm Tiêu tiêu cười nói Tục ngữ có câu rất hay Oan oan tương báo bao giờ mới hết Hơn nữa Giữa chúng ta cũng không thể coi là có thù hận Tôi xin lỗi về hình thi của mình ngày hôm nay Coi như chúng ta hòa, được không? Hòa là thế nào? Tưởng tư thừa khẽ hỏi Tiêu tiêu cười Thì là không ai đã tiền phước cho ai nữa Tôi có gây phiền phức gì cho cô đâu Tưởng tư thừa khẽ nói Thôi được Anh không gây Thì là tôi gây phiền phức cho anh Được chưa từ tiêu vừa nói vừa cười Tôi khám đoán từ nay về sau Không chia chọc anh nữa Như thế vẫn chưa đủ sao Tưởng tư thừa quay lại Lặng lẽ nhìn tiêu tiêu Cô ta sẽ không gây phiền phức cho mình nữa Mình mới vui mừng thì mới phải chứ Sao trong lòng lại cảm thấy phiền muộn thế này? Tiêu tiêu nhớ mày Nhìn trả lại tường tư thừa Không hề né tránh Cô lại thấy vẻ dạng dỡ trong đôi mắt ấy tối dần lại Được rồi, tạm biệt Anh ta quay người và bước đi từng bước Nhưng mới đi đi mấy bước Thì nghe thấy tiếng gọi của tiêu tiêu từ phía sau Cô tịnh dù thế nào Cũng không hề biến xỉa đến nữa Nhưng đôi chân anh cứ dừng lại Không chịu nghe theo sự điều khiển Nhìn thấy tiêu tiêu đuổi theo tưởng tư thừa tư ủ rũ, thác hiện ra rằng trái tim anh bỗng lại đập rộn rã từ tiêu cười phúc thích dọc cởi chiếc ống khoát trên người ra đưa cho tưởng tư thừa anh quên áo này, cảm ơn nhé thì ra cô ấy gọi mình chỉ là vì chuyện này không hiểu vì sao cơn giận dữ trong học anh bỗng chốc lại bùng lên không hiểu rốt cuộc cô ta vừa lại con gái nào vì sao sau khi trêu tức người khác xong lại có thể rời xa một cách nhẹ nhàng như vậy Nụ cười ngật ngào chưa mơ cô lúc này Chỉ càng làm cho cơn dự dữ Khó gọi thành tên Nghĩ thế miệng anh buột ra Nụ hôn trong suy nghĩ của cô là gì vậy Là cái bắt tay à Hay là một trò bỗng cỏ người khác Cô vẫn cứ hờ hợp như thế sao Nụ cười của tư tiêu tiêu Vỗng dưng cứng đò Cô cứ nhìn mãi vào đôi mắt của tưởng tư thừa Thấy lần này anh ta đã không làm tránh Cô cười lệ lùng Quay đầu đi Không biết có phải lâu ngày không dùng điểm móng vuốt không mà cứ ngỡ mình đã trở thành một con mèo ngoan ngoãn rồi. Nói xong câu ấy thì tưởng tư thừa cũng thấy hối hận. Chỉ tiếc là không thể tác cho mình một cái ngay lập tức. Nhưng không hiểu vì sao là xin lỗi vẫn không sao nói được thành lời. Anh chỉ còn biết lần lẽ nhìn đôi mưu hồng của cô dần dần chuyển sang ngật nhạc. Nhưng khi cô quay lại lần nữa thì nụ cười mê hồn lại xuất hiện trên môi. Có lẽ cô sẽ chút cơn giận dữ xuống đầu anh bây giờ, như thế anh sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Bây giờ nhìn cái nụ cười mê hùn ấy, không hiểu vì sao anh lại thấy có điều gì đó rất bất an. Nghe tôi nói đây, đồng chí 3528, chỉ có anh mới không nhìn thấy sự hòi hòt ấy của tôi thôi. Hừm, mắt anh xem ra có vấn đề rồi, nụ hôn với tôi còn không bằng một cái bát tay, bắt tay còn là... Cô tỏng lấy văn áo của anh, để sát mặt và thở ra một hơi, làn hơi ấy bay lên thành một làn trắng trong không trung lạnh giá, cô chưa chớp mắt rồi cười vẻ thích thú, anh có hiểu không? Nói xong, cô buông tay ra, để ảo khoác vào bì từ trong xe, rồi quay người đi lên gác, bỏ mặc tưởng tư thừa đứng lặng ở đó.